Trường 912 Tầm Bảo Linh hồn lực lượng vô hình bừng tỉnh, liều mạng dễ dụa trong tay tiêu viêm nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi trói buộc, màu hồ trong sự dễ dụa có tiếng giít cào, phẫn nổ ác độc. Tiêu viêm lạnh lùng liếc nhìn linh hồn hàn phóc một cái, hắn biết hàn phòng cũng là một gã quyết đoán, dễ nhiên vứt đại bộ phận linh hồn lực lượng, chỉ lưu lại một tia, linh hồn nho nhỏ chạy trốn, khiến đại bộ vận đấu tông cường giả khó lòng phát hiện. Nếu không phải Tiêu Viêm có mặt ở đây, có lẽ Hàn Phong có thể trốn thoát. Tiêu Viêm vốn có linh hồn lực lượng vô cùng cường đại và nhạy cảm, đến chút tiểu xảo của Hàn Phong dưới nhãn hắn phát hiện, một tia linh hồn trốn ở mặt đất, không những không che giấu được mà lại còn để lại dấu vết khiến cho mọi việc đều bị bại lộ dưới con mắt của Tiêu Viêm. Thành sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc lên, Đem tên linh hồn đó bọc lại Sau đó hắn lấy ra một bình ngọc Đem nhất họa diễm vào Bàn tay lướt qua miệng bình Kiến miệng bình hình thành một lớp Lửa mỏng che chắn lại Đợi sau này Ta sẽ chiều đãi sư huynh thật tốt Tiêu viêm cười lạnh bàn tay rung lên tù bình ngọc trong nạp giới Làm xong mọi chuyện Tiêu viêm mới chậm rãi ngẩn đầu Ánh mắt bình thẳng chậm rãi lướt qua ma viêm cốc Mà dĩ nhiên nơi này hiện tại đã trở thành Một mảng phế tích Khi ánh mắt Tiêu Viêm quét tới, cả khu vực lập tức an tĩnh lại, những tên nhận lời Hàn Phong chạy tới hắc phục, tâm thần đều kinh hãi, ánh mắt bọn họ không ngừng đảo qua đảo lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng Tiêu Viêm. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả bọn họ rõ ràng hai gã đấu tông và một hung hồn đấu tông, tổng cộng là 3 gã đấu tông đều chết trong tay Tiêu Viêm. May mắn vừa không bày tỏ thái độ với tên Hàn Phong kia, không ít cường giả âm thầm nó mồ hôi lạnh trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Ánh mắt tiêu viêm vẫn chưa dừng lại, cuối cùng dừng trên người ưng sơn lão nhân. Giống như cảm nhận được ánh mắt tiêu viêm, ưng sơn lão nhân trong lòng khẩn trương, nhưng mặt vẫn không có biểu hiện. Trong cơ thể hắn đấu khí manh mông, yên lặng vận chuyển tùy thời ra tay. Ưng sơn lão tiên sinh, chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua, ta hy vọng không có lần thứ hai, nếu không. Trong mắt tiêu viêm xét qua một chút, Hàn quang trầm giọng nói, nghe được sự uy hiếp của tiêu viêm kiến trên sắc mặt lão cũng có chút thay đổi, Ứng Sơ lão nhân còn chưa kịp trả lời lập tức đồng tử co rút lão thấy Tô Thiên và Tiểu Y Tiên đã chậm rãi xuất hiện phía sau, khí tức mơ hồ tập trung về phía lão. Lấy thực lực Ứng Sơ lão nhân giương đối pháo với Tô Thiên trưởng lão còn lâm vào trạng co, nếu thêm một cách thực lực mạnh hơn Tiểu Y Tiên mà nói lão không có phần thắng. Trong ánh mắt của hắn còn đang lập bề tính toán thì mặt trên hành đột nhiên dị động em đừng cuối cùng khóa lại. Lão già hóa này thật không biết xấu hổ, bị bà gã đấu tông cường giả tập trung cho dù Ứng Sơn lão nhân cũng không dám thị động, trên khuôn mặt già luôn hiện lên nụ cười cứng ngắc hướng về Tiêu Viêm nói. Thật ra lão phu chỉ nghe Hàn Phong suối dục mới khinh thường Tiêu Viêm tiểu hữu, mong rằng chớ trách, Vân Đông cường giả nhìn thấy Tiêu Viêm có thể bức một gã đấu tông cường giả ăn nói mềm mỏng như vậy, trên mặt bọn họ cũng lộ ra một chút phấn khích, trong mắt họ Điệp Vị cũng như lòng kính sợ đối với Tiêu Viêm, không hiểu vì sao càng ngày càng tăng. Thấy thái độ của Ứng Sơn lão nhân như vậy, Tiêu Viêm cũng cười. Hắn và Tiểu Y Tiên sau trận đại chiến này có chút uể oải, trong trạng thái chiến đấu này cũng dạo đi đáng kể. Nếu để cho Ứng Sơn lão nhân liều mạng một trận mà nói, rất có thể xảy ra biến cố. Bên cạnh còn có một mặt thiết hành Azure Mặt thiết hành giờ phút này biểu hiện đứng người phía hắn, nhìn khi tái bản án cùng với Ứng Sơn lão nhân lướn bại câu thương chẳng ai dám đảm bảo mặc kiến hành không xuất thủ, mà xuất thủ cho bên nào thì có trời mới biết. Hiện tại dùng biện pháp đẩy lùi Ứng lão nhân là biện pháp tối ưu nhất. Ứng Sơ lão nhân tiên sinh có thể bỏ được Bồ Đề hóa thể tiên sao?" Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Mặc Kiến Hành sau đó cười nhạt nói. Nghe được vậy, Ứng lão nhân không khỏi cười khổ lắc đầu, kỳ bảo bậc này chỉ có người có năng lực mới giữ được. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có bộ sự này thì lão phu tự nhiên không dám nhúng chàm. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người mơ mộng đẹp về vật này. Nói xong ánh mắt, lão đột nhiên hướng, thiến... hướng mạc thiên hành. Bị ưng sơn lão nhân ám chỉ, mạc thiên hành không nổi giận mà con cười. Lão già này ít cười phiền toái cho ta. Bồ đề hóa thể tiên nằm trong tay tiêu viêm tiểu hữu là lão yên tâm rồi. Đối lời này, không chỉ ưng sơn lão nhân cười nhạt, ngay cả tiêu viêm nhịn không được nhét miệng. Lão già họa này công nhận là mặt dày. Tiêu viêm tiểu hữu, lập phù dựa theo ước định không ra tay giúp Hàn Phong không biết, Mạc Thiên Hành cũng không có quan tâm tới những người xung quanh nghĩ gì về mình, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Viêm nói. Lời vừa nói xong, ánh mắt kia Viêm hướng Tiểu Y Tiên, sau đó gật đầu, ngay lập tức Tiểu Y Tiên lấy ra một bình ngọc ném về Mạc Thiên Hành. Thấy Tiểu Y Tiên bình ngọc về phía mình, Mạc Thiên Hành cổ tay hơi động, tạo thành một luồng kinh phong cách không hút lấy bình ngọc, hắn cẩn thận dùng đấu khí bọc lại bình ngọc sau đó mới cẩn thận mở lắp bình. Vừa mở lấp bình, hắn thấy trong bình có một ít thuốc bột màu lâu xám, không chắc được mặc tiến hành vì sao, phải cẩn thận, dĩ nhiên hắn có đôi chút hiểu biết về tiêu y tiên, người có một thân độc công không thể suy đoán. Chỉ một chút không cẩn thận chỉ sợ. lúc trước thân Hàn Phong lộ tung, hắn cũng rõ ràng, tuy nói lúc đó Hàn Phong bị trọng thương, nhưng loại kịch độc này tuyệt đối không thể khinh thường. Đem nước sôi hòa thuốc bột, cho con người ngâm trong một tháng, độc tố tự nhiên giải trừ. Tiểu ý tiên liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành Đang từng ly từng tí cẩn thận lạnh lùng nói ha hà, hà, đa tạ Nghe Tiểu y tiên nói vậy Mạc Thiên Hành lúc này thở dài một hơi Ông quyền hướng Tiểu ý tiên nói Đối với lời cảm tạo của Mạc Thiên Hành Tiểu y tiên cũng không có để ý Lão già này quá mức cáo già Khiến cho người ta cảm thấy khó ưa Nhìn thấy vấn đề của Mạc Thiên Hành giải quyết xong Tiểu viêm ngắm nhìn mảnh vết tích của Mạc viêm Cốc Trên qua mặt hiện đến chút cười lạnh Xem như trận chiến này hoàn toàn khép lại Danh vọng của Ba Viêm Cốc tổng bộ bị hủy Xem ra Ba Viêm Cốc sau này khó có thể sống yên Ở hắc giác vực Về phần cá lọt lưới Dĩ nhiên hắn sẽ để cho tiêu môn xử lý Những người này dĩ nhiên sau này Ở hắc giác vực rất khó mà tìm thấy Khẽ động thân hình Tiêu viêm xuất hiện bên người đám tiêu lệ Đám cơn giả xung quanh thế thế liền Vội vã ôm quyền miệng không ngừng ca ngợi Đối với những người này tiêu viêm chỉ mỉm cưới đáp lại Lúc này tiêu lệ nói Yên tâm ta đã bố trí những người bên ngoài mà viêm cốc Những tình kia chạy không thoát Tiêu viêm khẽ gật đầu Ở loại địa phương như hắc Giác vực Từ thiện từ lâu đã bị lém vào cống ránh Ẩn oán của bọn họ với mà viêm cốc Căn bản không thể hóa giải Vì an toàn của học viên sau này Ngoài lịch lãm Một ít tai họa ngầm dĩ nhiên phải tiêu diệt bằng sạch Trong khi tiêu viêm và tiêu lệ nói chuyện Tiêu lệ cũng vân phó mấy người Chiều đãi đám người tô mị Một số thế lực có quan hệ chặt chẽ với Hàn Phong Đều lặng lẽ rời đi Bọn họ biết Từ giờ trở đi ma Viêm Cốc không tồn tại Ý nghĩa báo thủ không có hiện lên Hàn Phong cùng cường giả của Ma Viêm Cốc đã chết Chẳng có ai dại mà vô duyên vô cớ Để đắc tội tiêu viêm cùng giả làm học viện Sau khi điều đi một số Lượng người tiếp đại đám người tô mị Tiêu lệ ngay lập tức điều tra ma Viêm Cốc phế tích Mà Viêm Cốc là một thế lực lâu đời của Hắc Giác Phật Nhiều năm tích lũy như vậy Tất nhiên là không tệ, đủ loại vũ khí công pháp đấu kỹ đang dược, khiến người ta đỏ mắt, hiện giờ diệt trừ ma viêm cốc, dĩ nhiên phải đem những thứ kia thu lại, những thứ này đối với tiêu môn có thể nói là tiện, như là tiền phi nghĩa trên trời rơi xuống, tuy nhiên ý tưởng của đám người mặc dù không sai, nhưng tìm hơn lửa giờ không phát hiện dấu vết bảo tàng, trong kiểu này tựa hồ ma viêm cốc chưa từng có bảo tàng gì cả. Nhìn thấy đám người tiêu môn trở về tay không, tiêu viêm cùng tiêu lệ nhú mày Chẳng lẽ người bà viêm cốc trước đó xấu độ đi hết? Trong lúc nghi hoặc, tiêu viêm đột nhiên nhìn thấy tự nhiên đang khoanh tay mà đứng không khỏi sửng sốt dữ cợt nói. Tự nhiên quyến mất nhà đầu ngươi, tầm bảo không phải công việc ngươi am hiểu nhất sao? Hừ, hiện tại nhớ đến ta rồi sao? Thấy thái độ của tiêu viêm, tự nhiên hư một tiếng. Dĩ nhiên đối việc tiêu viêm giờ này mới nhớ đến lạc, khiến lạc vô cùng bất mãn. bị thái độ của cô lạc như vậy, tiêu viêm chỉ biết cười khổ sau một hồi ị ôi. Kh nhủ mới khiến cho bà ngoại nhỏ này hơi chút tư cười, sau đó không tình nguyện nhắm mắt. Sau một gốc lầu tự nhiên mở mắt, thân hình hướng chỗ sâu cho mà viêm cóc bay đi, đám người tiêu viêm vội vàng bám sát. Mấy người đi theo tự nhiên, xuyên qua hầm thật sâu, chừng mấy phút phát hiện ra một thạch Bích bị cỏ hoang chế kín. Mấy người liền chậm rãi, dừng lại trướcạ thạch Bích, đám người tiêu viêm cũng đảo mắt quà nhưng không phát hiện ra mình mối gì. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía tử nghiên Thấy ánh mắt mờ mịt của đám người Tử nghiên nhất thởi đắc ý thân hình di chuyển bước trước thạch bích Lắm tay nhỏ lắm chặt hung hăng đánh tới Ẩm Ẩm Đá vụn bắn ra bốn phía Thạch bích bị đánh ra một khách nhỏ Tử nghiên lại một bước tiến tới Nắm tay nhỏ như máy đào núi Không ngừng đánh vào thạch bích Đá cứng sáng dưới tay là không ngừng bị chấn vỡ Thành một đường hầm sâu chừng mười thước Sau đó đám người mới Thấy một cái sơn động đèn đ Giấu sau thạch bích, thấy động sau Tử Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bất Đắc Dĩ lắc đầu nói, quả nhiên trong ngày, tuy nhiên cách tầm bảo của tiểu nha đầu này cũng quá dã man. Chương 913: Thạch động phòng. Nhìn sơn động sau thạch bích, Tử Viêm xoa xoa khuôn mặt tràn đầy phức khách của tuần tự nhiên, sau đó đẩy lăng lùi về phía sau. Ánh mắt liếc nhìn đám người đều ý tiêm một cái, đầu khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, mới chậm rãi tiến vào hàng động, nơi mà tự nhiên dùng sức mạnh của mình mở ra. Chỉ một lát sau khi đi qua đường hầm ngắn, cả đám người liền dừng bước trước cửa hàng. Từ chỗ này nhìn vào, có thể thấy bên trong hàng động có ánh sáng le lói một chút ít ngọn đèn. Ở trên tường đá khắc lên rất nhiều hình ảnh ma thú, khí thế hùng ác. Tuy nhiên những đồ hình này Không có chút uy hiếp đối với đám người tiêu viêm Tô Thiên tiến lên phía trước Vì ở đây thực lực của lão Được bảo toàn đầy đủ nhất Mặc dù cùng với ưng sơn lão nhân dây dưa Nhưng cũng không tốn quá nhiều khí lực Cho nên trong sơn động không biết Có cơ quan gì không Dĩ nhiên lão là người bước lên trước an toàn nhất Trong hàng động có một cầu thang đá Kéo dài xuống dưới lòng đất tối đen Không trồng tới cuối Ở trên vách đá được gắn không ít Nguyệt Quang Thạch Áh sáng nhà nhặt từ Nguyễn Quang Thạch tọa ra cũng khiến cho hang động không quá tối tăm M mấy người màng thèo thằng đá chậm rãi đi xuống đi được 10 phút mới hết than đá trước mắt bám người này đó là một đống cửa đá ôngng chặt bể mặt cửa đá đèn có bám kín siêu xanh nhìn quà cũng biết rất là lặng để ta vừa thấy cửa đá Tự nhiên là người đầu tiên xung phong nhận việc, trên mặt nhỏ nhắn rõ ràng hiện lên hưng đối với việc tàn phá thị nhà đầu này, đặc biệt thiên phú. Muội An tĩnh chờ một chút, từ viền nắm chặt tay tự nhiên, sau đó liếc mắt nhìn Tô Thiên đầu. Ở nơi này, tình hình cụ thể không ai có thể nắm chắc cẩn thận vẫn hơn. Thấy Tô thiên cũng mỉm cười ván vẩy cây gộc triệu đặt trên cửa đá, đột nhiên trong ánh mắt lão bừng sáng, một cỗ đấu khí bằng bạc có thể sập núi đá bất cứ thì lúc nào. Từ bàn tay dùng mãnh Tuôn ra thẳng qua cửa đá ẩm ẩm đá vụ bằng tùng to cả mặt cửa đá tràn đầy khe nứt sau đó răng rắt một chút độ dập. khi cửa đá đổ xuống một đạo ánh sáng mãnh liệt từ hang động chiếu già ánh sáng có mạnh khiến mọi người theo quá tính nhau mắt lại đột nhiên sắc mặt từ viêm hơi đổi quát lớn Đại trưởng lão cẩn thận tiếng quát vừa rơi xuống, một đ gió thànhnh tư trong động lao ra, Kình phong hung hãn phía Tô Thiên đánh tới. Rắc. Đột nhiên xảy ra biến cố cũng khiến cho Tô Thiên kinh hoàng. Lão hừ một tiếng, bàn tay co thành chảo, cứng rắn như kim thiết hướng về phía trước hung hăng đánh tới, khiến cánh tay ma sát với luồng không khí tạo lên tiếng gió vụ vụ vang động trong sơn động. Quỳnh ống téo mở rộng kình phong như sóng biển, dâng trào lượn vào vực lao ra từ trong động, ngay lập tức đám người nghe được một tiếng giống thê lương. Sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay ngược, với cùng mạnh mẽ đánh ẩm trên mặt đất. Một trường đánh bay vật đánh lén, tay tôi thêm một lần nữa chấp động, khiến kỉnh phòng điên cuồng. Đảo, thét, xua tàn, bụi, đất lộ ra cửa hang. Hiện ra trước mắt mọi người là một khố phòng. Rộng rãi, trong khố phòng không hề thiếu ánh sáng, vì xung quanh đều bố trí rất nhiều ngọn đèn ánh sáng cho mắt. Bốn phía khố phòng đều được kiến tạo bởi đá cứng, nhìn gian phòng tựa hồ được xây dựng bởi một mỏ đá cứng trong kho phòng rất nhiều giá kệ, trên giá kệ ngăn nắp bảy trục, một số giá thủy tinh các bảy những hũ lọ, dĩ nhiên không thiếu dược liệu trong đó. Ánh mắt đám người chậm rãi nhìn qua gian phòng, sau đó tất cả ánh mắt tập trung đến vật đánh nén thì ra là con rắn ma thú thật lớn. Một con ma thú đấu vương mà cũng đánh nén lão phu, liếc mắt nhìn thiếu thủ đang cố gắng dậy, chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào, Tô Thiên chậm rãi đi vào kho phòng cười nhạt nói: Chắc rõ là người bảo vệ nơi đây." Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt liếc qua yêu một chút rồi chuyển qua hổ phòng, nhìn thấy rất nhiều quyệt trục, hắn cũng có chút kinh dị, chậc chậc tán thưởng nói, "Không hổ là thế lực lâu đời tại đây, hắc sắc phục, những thứ cách dấu không tầm thường." Những thứ này sửa sang lại với phân phối xuống dưới. Tiêu Lệ nhìn một quyển địa giai sơ cấp, cũng không khỏi cười nói, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt liếc qua những quyệt trục kia, tiến vào sâu trong hổ phòng. Bình thường cho dù là huyền sai công pháp Hắn cũng không để vào mắt Cơ bản hắn chỉ tò mò một chút Xem mà phiêu cốc có cất chứa Cào dài công pháp hay đối kỹ gì hay không Tê tê đám người không hề kiêng kỵ điều tra khổ phòng Cự xà toàn thân Che kín vậy màu xanh Nhìn dựng đứng cả người Lưỡi không ngừng thó xác thụt vào Lập tức chiếc đuôi mang theo một luồng Cự lực hôn hằng quét ngang Về phía đám người tiêu viêm Chiếc đuôi lớn bung lên còn chưa tới được mục tiêu đã bị bàn tay nhỏ bé bắt lấy, chủ nhân bàn tay nhỏ bé khẽ lườm cự già, bĩu một cái, sau đó lôi tuần tuột cự già ra khỏi cố phòng, mặc kệ nó vùng sức giãy giụa. lực kia của nha đầu thật kế gớm, không biết bản thể nàng kinh khủng đến cỡ nào. Nghe được tiếng la thảm thiết của cự già bị kéo đi, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu thở dài nói: "Ta cũng không rõ lắm, Năm đó ta gặp nha đầu này" thì nó mới dùng hóa hình thào, như khi mới còn nhỏ thế mà đã có kinh khủng lực lượng dĩ nhiên là bản thể bất phàm. Tô Thiên nghe vậy nhíu mày nói, ta cũng nghe nói qua chung châu đại lục có rất nhiều gia tộc ma thú kỳ dị, ma thú ở các gia tộc này đều có thực lực cường hãn, có thể từ chúng ta. Từ đó chúng ta mới biết lai lịch nhà đầu này, ma thú gia tộc này được điển sừng hô lạ lẫm, Tư Viêm cũng ngừng lại câu bộ hỏi ở nơi đó mà thú tưởng lấy hình thức già tộc để gặp nhau hơn nữa một số ma thú đặt đến cấp độ nhất định đặc biệt nằmà thú dị thú viễn khổ huyết mạch có trí tuệ không kém con người có thể đạt được hóa thành hình người cộng thêm tuổi thọ lâu dài một số thế lực loài người cũng không dám đơn giản chiêu trọng bỏ chúng Tuy nhiên nói đến đoạn này ánh mắt tôi thiên nhìn chăm, chăm tiếngế nói Tuy nhiên trừ nhân tộc được di truyền từ viễn cổ từ viêm đàn Đi đột nhiên dừng lại lát sau Liên gật đầu Hắn biết Thô Thiên nói hàm ý chỉ vân nghi Cách chủng tộc kỳ dị Trung Châu là địa phương đặc biệt nhất Của đấu khí đại lục nơi này diện tích mở màng vô tận Cường giả nhiều như mây Có thể nói có thể đứng ở đỉnh Trung Châu cũng chính là đứng ở đầu Đứng đầu đấu khí đại lục Tiểu viêm nhẹ nhàng gật đầu Bàn tay chậm rãi vướt về một quyển trục Hít sâu áp chế trong nòng một loại Như biển rộng sóng gào lúc này nhìn có mặt lửa vui lửa giận của hắn chẳng khác gì bông sen xanh lửa rộ chồng tiếp tục khó có thể giấu đi Quần nhì bàn tay trong tay áo hắn đột nhiên nắm chặt trong mắt hắn bỗng nhiên một tia nóng chảy khó có thể che giấu hắn nhớ năm đó trước khi rời đi quần nhì có nói với hắn một câu chưa là tới đấu tông thì chưa thể gặp hắn thậm nghĩ như vậy việc gặp nhau Sẽ có lực cả từ trong tộc sao Đấu tông ư Quân mặt trẻ trùng dưới ngọn đèn chiếu dọi Hiện đây một chút kiên kỵ Cùng kiên nghị Lúc trước đấu tông nằm một cái gì đó rất xa vời Không thể với tới Nhưng hiện tại hắn rất có thể Chờ đợi ta Đến lúc đó ta sẽ làm cho người tộc muội biết Ánh mắt của mũi nhìn rất tốt Trong lòng nhẹ nhàng Lập nhậm một tiếng Trong ánh mắt của hắn xẹt qua một luồng nóng cháy mà trước tới nay chưa từng có. Đến lúc này, trong ánh mắt hắn xen lẫn dã tâm cùng một chút chờ mong về vật đó của Tiêu gia. Năm nào cuối cùng cũng sẽ làm cho người khác chấn động. Khi hắn ổn định lại tinh thần cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Bất tri bất giác hắn đã đi tới cuối phòng. Trên giá sách không giống như bên ngoài chất đống rất nhiều quyển trục mà chỉ có một hộp gỗ phong cách cổ xưa. Giá sách này không giống những giá sách xung quanh bởi vì bên ngoài giá không có vòng bảo vệ, ở xung quanh có một lồng tự năng lượng nhàn nhạt, nhạt. Ở trong tầng ánh sáng này tỏ ra năng lượng lồng đậm, cho dù Tiêu Viêm cũng kinh ngạc, dĩ nhiên thứ bên trong có chút đồng đạo. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn không mạnh mẽ phá vỡ lồng ánh sáng, ánh mắt nhìn quanh đánh giá, chợt dừng tại hai chữ design Hai chữ nhìn đơn giản nhưng trong lòng tiêu viêm hiện lên một chút ý cười xem ra lần này đến đây không phải là vô công địa dài đố kỹ cũng là một số thứ đồ tương giá hơn nữa thứ đầu này được địa mà lão quỷ cẩn thận bậy ra rõ ràng nó không phải đồ bình thường trường 914 thiên yêu khôi quần sáng nhà nhạc bao phủ giá sách nhìn có vẻ hư nhược nhưng là ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong Di. ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú quảng sáng đang dao động lúc sau tiêu viêm ghé ồ một tiếng kinh ngạc hắn phát hiện trên quầnng sáng mơ hồ hiện lên một ít dấu vết dao động không gian lồng năng lượng này hẳn do địa ma lão quỷ tạo lên cho nó ẩn chứa một ít không gian tri lực Tuy có vẻ yếu ớt nhìn nếu mạnh mẽ phá hủy ngày e rằng tổn hại đến vật bên trong tôthiền đứng mà bền nhận thấy chỗ đặc biệt của lồng năng lượng hơi như mày nói tiêu viêmkhẽ gật đầu, Còn ngón tay búng ra, ngọn đựa xanh biếc liền hiện trên đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng, chạm tay vào phía lồng ánh sáng, suy suy. Hỏa diễm vừa tiếp xúc lồng ánh sáng nhất thời rung động, chợt từng sóng gợn, từ điểm tiếp xúc lan tràn xung quanh. Không gian xung quanh lồng ánh sáng nhất thời trở nên vặn vẹo, thấy cảnh tượng như thế tiêu hiểm nhớn mày, hỏa diễm trên tay từ từ tiêu tán. Lồng ánh sáng này mặc dù không mạnh lắm, nhưng nếu thực sự muốn mạnh mẽ đem nó phá hủy, năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ có nguy cơ phát lộ. Dù lực đạo phụ lộ Không đưa nắm Cũng thừa sức phá hủy quyền trục bên trong Thế tiêu viêm tu Thu tay lại Ba người Tô Thiên hiểu được lồng ánh sáng này Không hề dễ dàng phá giải Nhưng trong tưởng tượng Đều trở lên chậm mặc hơn nhiều Địa mà lão quỷ không hổ là đấu tông cường giả A Mặc dù hắn chỉ lưu lại Một cái duy nhất Một đạo phong ấn Nhưng lại khó giải quyết vô cùng Tô Thiên buông tiếng thở dài cảm giác nhìn thấy bạo bối trước mắt mà không thể vươn tay nắm lấy thật khó chịu. Tiêu Viêm cau mày, ánh mắt đột nhiên chớp động, nhìn sang vết tự nhiên mới đen mà tú kia xử sạch sẽ đang nhảy chân sáo trở về, lập tức vui mừng ra mặt. Hắn thiếu chút nữa quên, dường như tự kiên đối với những loại năng lượng phong ấn luôn có lực miễn dịch trời sinh, khi còn trong nội viện năng lượng phong ấn nghiêm mật như thế mà cũng bị làm song qua không trở ngại. Hừ Người lại muốn ta làm cái gì đây? Vừa mới tiến vào, đã thấy lụ cười tụng tìm của tiêu viêm, tự nhiên lập tức đề phòng hư lạnh nói, lấy cho ta đồ vật bên trong, những dược liệu lần trước để chọn chỗ ta, ta trả lại cho ngươi, đồng thời tất cả sẽ luyện thành khẩu vị mà ngươi thích. Tiêu viêm khẽ cười nói, ngay vậy còn người như bảo thạch màu tím của tự nhiên nhất thời sáng rỡ là tự giác chấn định, đi tới trước giá sách, nước mắt, đánh giá lồng ánh sáng bao phủ binh, ngoại, chợt có chút không nghiêm tâm nói, người không đột được nuốt lời đó, thì Viêm mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, lúc này tự nhiên mới xoay người, đôi tay nhỏ bé vươn ra trực tiếp chạm vào lồng sáng. Dưới ánh mắt lo lắng của đám người thiếu viêm, bàn tay không gặp chút trở ngại, trực tiếp tiến vào trong lồng ánh sáng, đem bốn cái hộp gỗ lần lượt lấy ra. Bàn lãnh kỳ dị của cô nàng khiến cho người khác chỉ biết than thở. Không chỉ có thần lực trời sinh, hơn nữa đối với dược liệu quý hiếm tiên địa còn có cảm ứng đặc thù. Bây giờ lại còn có thể miễn dịch với năng lượng phong ấn. Thấy tự nhiên không chút tốn công sức nào, đã lấy được hộp ngọc gỗ. Hộ. Rồi thiền nhị không được, phải lắc đầu, nói với giọng vô cùng ngạc nhiên. Tiêu viêm cũng đồng cảm gất đầu, hẹn lấy bốn cái hộp gỗ cổ xưa, trên vẻ mặt đắc ý của tự nhiên sau đó lần đợt mở ra. Trong hộp gỗ thứ nhất, hai quyển trục màu bạc, Tài liệu chế tạo hai quyển trục có chút kỳ quái, nhưng cái tên vật liệu nào đó, mặt ngoài vô số tia điện chạy ngoằn nghèo. Nhìn thấy quyển trục bất phàm, ánh mắt Tư Viêm kinh ngạc vô cùng. Sau đó, cầm lấy quyển trục chậm rãi mở ra, bốn lối giám địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp, nhị ca thứ này rất tốt với ngươi. Quay về phía Tiêu Lệ Tư Viêm Tỳ, tiện đem quyển trục vứt cho hắn. Tư Viêm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lôi thuộc tính công pháp đối với vô dụng, tiếp nhận quyển trục Đô lệ vội vàng mở ra, trên mặt hiện ra nét vui mừng lẫn sợ hãi, hắn kích động nói: "Là địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp. Ha ha, ta không hoặc công lần này đi, sinh tồn tại hắc xác vực nhiều năm, hắn hiểu rõ công pháp lôi thuộc tính các bậc này nếu đem đi đấu giá là chấn động cỡ nào, đương nhiên bọn lôi giám này hắn không ngu ngốc đem đi đấu giá, sợ trong quán là lôi thuộc tính, có bọn lôi giám này chỉ sợ trong cực ngắn thời gian, hắn nhanh chóng đề cao cảnh giới." Khi Tiêu Lệ kích động như vậy, Tư Viêm cũng chỉ cười cười sau đó lấy quyển trục màu bạc, ánh mắt vừa liếc qua chợt cười lớn. Kình trận Lôi Pháp, địa giải trung cấp đấu kỹ, kết hợp với Bồn Lôi Giám, thành một đấu kỹ hoàn chỉnh. Ha xem ra hôm nay nhị ca thu hoạch không nhỏ. Nói xong, Tư Viêm lại vứt quyển trục về Tiêu Lệ. Hắn vội vàng cầm lấy, sau đó nhị không được thở phào một hơi, xem ra địa mà lão quỷ cũng liến tiếc không lỡ đem đấu kỹ công pháp này ra đấu giá. Thiên mới cách giữ ký lượng như thế, Tô Thiên cười to với Tiêu Lệ. Tiêu Yêm đầu lại tiếp tục đem hộ cốt thứ hai mở ra, một quyển trục màu đỏ hiện ra trước mắt Lộng Diễm Quyết. Nhìn quyển trục này, Tiêu Yêm kêu lên, trên mặt tràn ngập bất dĩ, Lộng Diễm Quyết này hắn sớm đã lấy được từ thân ba người vừa ngồn, chỉ chưa kịp tu luyện mà thôi, nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy một lần nữa. Từ từ mở quyển trục cầm trên tay, ba chữ Lộng Diễm Quyết liền đập vào mắt càng làm cho Thi Viêm thèm ngầu ngán, xem ra quyển trục này chẳng có tác dụng gì. Di, cái lúc Thi Viêm định đem quyển trục thu lại, ánh mắt bỗng nhiên dừng chặt tại một chữ màu đỏ tươi dưới ba chữ Lộng Diễm Quyết. Chân. Đây mới chính là Lộng Diễm Quyết thật sự. Thi Viêm thoáng sửng sờ, đôi lại, chẳng lẽ Lộng Diễm Quyết lại được từ người phương ngôn lạ dạng? Nhíu chặt lại, Thi Viêm nhanh chóng mở quyển trục ra, sau đó cẩn thận đọc những văn tự ghi trên đó. Lộng diễm quyết lạnh do lão phù Hao tốn nhiều làm tầm huyết cải tiến Nguyên bản lộng diễu quyết ti mạnh Nhưng mà cần ít nhất 3 người đồng thời tu luyện Mới có thể ngưng tụ một loại giả dị hỏa Hơn nữa mỗi lần ngưng tụ đều phải trả giá không nhỏ Tầm quyết lạnh tốt hơn rất nhiều Chỉ cần một mình tu luyện cũng có thể ngưng tụ giả dị hỏa Máu y lực lại càng xa hơn Di chứng cũng giảm thiểu tối đa Nói ngắn gọn phương pháp tuy có dườm giả Nhưng so sánh với nguyên bản lại không chút tì vết Ánh mắt chậm rãi, lướt qua hàng tự, Tiêu Viêm không tự chủ được mà biến sắc, Sở dĩ hắn chưa có tu luyện Lộng Diễm Quyết là do di chứng quá lớn của việc ngưng tụ dị hỏa. Loại di chứng này hắn khó có thể tiếp nhận, không nghĩ tới Địa Ma lão quỷ có thể đem nó cải tiến cho hoàn thiện, quả thực là một sự không nhỏ. Nếu như ta có tu thể tu luyện Lộng Diễm Quyết thành công, như vậy trong tương lai một mình ngưng tụ một loại giả dị hỏa, nếu như vậy Nguyệt Diên Hỏa Liên cũng không còn bị hạn chế nữa. Nếu Vậy, nó sẽ là sự trợ giúp to lớn nhất cho ta sông Sáu ở Trung Châu. Địa mà lóc quỷ này chính là giúp ta một cái đại ân không nhỏ. Trên mặt tiêu viêm hiện ra nét cười hiếm có, chuyến đi này quả nhìn không gối. Thấy vui mừng trên nét mặt của tiêu viêm, mấy người tổ thiền cũng chỉ cười chuyện ánh mắt về hai cái hộp gỗ cổ xưa. Thấy ánh mắt của bọn họ, tiêu viêm cười hăng hắc đồng thời mở hai cái hộp gỗ. Hai hộp gỗ hiện ra hai vật hoàn toàn khác nhau. Một hộp chứa một viên trầu màu đỏ tao cứ nắm tay cùng các trưởng một thể chụp màu đâu dám hết sức bình thường. Ánh mắt mấy người tiêu viêm, tập trung trên viên châu màu đỏ, bọn họ cảm nhận được một luồng hỏa thuộc tính cuồng bạo ẩn chứa trong viên châu. Đây là ma hạch, ánh mắt tiêu viêm chăm chú nhìn vào quả châu màu đỏ, nói giọng do dự, ma cấp bậc cao như thế, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Ẩn quả thật là ma hạch, tỷ nhiên cấp bậc không thấp còn nữa có thể là ma hạch của hóa hình cao giai ma thú, bằng không cũng không thể có được kích thích cùng năng lượng như vậy. Tô Thiền vướt về tròng sâu, trong mắt xẹt qua tia kinh hãi kình nghì... nói: "Ma hạch của ta Sư là bậc ma cấp 7 hóa thuộc tính, không ngờ địa man óc quỷ còn có dấu thứ này. Ma cấp 7 đó chính là tương đương với cấp bậc đấu trong khi ma thú đạt đến thực lực này, trong cơ thể sẽ hóa hình hình thành ma hạch, giá trị cực kỳ xa xỉ, hơn nữa loại ma thú lãnh linh trí không hề thua kém nhân loại, một khi bị ép triệt lộ thì là tự bạo trước để địch nhân trước được ma hạch. bởi vậy có rất ít người có được ma đẳng cấp này. Tiêu gật đầu, ánh mắt sợ hãi dừng thật lâu trước màu đỏ, sau đó chuyển ánh mắt thể trục, trông cực kỳ bình thường tiếp. Thể màu lốt xám, chất liệu cực kỳ bình thường nhưng Tiêu Viêm biết, có thể được địa ma lão quỷ cất giấu. Có thứ gì là vật tầm thường, nhẹ nhàng mở cái dây nhỏ trên thẻ chụp. Viêm chậm chậm đem thẻ mở ra, một dòng chữ tao hùng lệ đỏ như máu hiện ra rõ trong ánh mắt mọi người, "Thiên yêu khôi"